Tâm An và ekip của kênh Đọc truyện Audio Hài Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện Tháo bỏ mặt nạ tác giả Lệ Đăng. Tâm An xin được gửi đến cho quý vị những tình tiết vô cùng gai cấn khi ngày hôm nay cô gái Ninh Vi của chúng ta tiếp tục muốn chiếm ưu thế trước Anna và cô ấy muốn chiếm tất cả cổ phần trong tập đoàn Win Chuyện gì sẽ xảy đến với hai cô gái? Cuộc đấu tranh này có ảnh hưởng gì đến những người đàn ông bên cạnh hai cô gái? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã luôn dành tình cảm cho Tâm An trong suốt thời gian qua. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ninh Vy càng suy nghĩ lại càng cảm thấy dối bời. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là nhiếp ảnh do mẹ cô sắp xếp và muốn cùng cô chụp hình lưu niệm. Nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ninh Vy giấu lại ý cười diễu trong lòng mình. Cũng có thể trong mắt người khác cô chỉ đang dựa dẫm vào tiếng tâm của gia tộc Win. Còn Anna lại nghĩ rằng cô không muốn buông thân phận tiểu thư hào môn và trông đợi vào sự chiếu cố của mẹ. Những ai đã biết về cô sẽ không tránh khỏi dự đoán đủ điều về xuất thân của cô. Cô càng được lưu ý thì càng rước theo nhiều thị phi. Em nên xem đi, chụp hình rất chuyên nghiệp. Em không khác nào nữ thần trong lòng mọi người. Tôi... Nam Tuấn hơi ngập ngừng, cười cười vút nhẹ về sau gáy. Ninh vi lạnh nhạt, hướng Đặng Vinh và Nam Tuấn, cô nói. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện, tôi xin phép. Ninh Vy à Đặng Vinh lập tức gọi cô Nét mặt của anh rũ xuống Buổi chiều quay lại cùng tôi ăn cơm Cơm trong bệnh viện Tôi thực sự không ăn được Nhưng Bác sĩ Hiền nói rồi Anh nên chuyên tâm nghỉ ngơi Thuốc phải được chuyển liên tục 12 giờ Đặng Vinh hừ lạnh một tiếng Quay mặt đi chỗ khác Tỏ ra không thỏa hiệp với cô Ninh Vy đành bất đắc dĩ Thôi được rồi Tôi đi nói lại với bác sĩ Xin phép Ninh Vy với tay cầm túi sách Không hề do sự mà rời đi Thậm chí dáng vẻ này còn có phần hơi gấp gáp Cậu nghĩ xem Cô ấy sẽ đi đâu Đặng Vinh chật lên tiếng hỏi Nam Tuấn lúc này mới hay ý thức lại Cười và đáp ngay Đương nhiên là về em rồi Ở đấy đang có nhiều chuyện lắm Đặng Vinh lắc đầu Nói cho Nam Tuấn biết Suy đoán trong đầu của anh Đến trụ sở của CC Win À Nhưng mà không phải là chuyện gì quan trọng đâu Mẹ thương con gái Cũng là chuyện thường tình Dù sao nuôi nấng và yêu thương 15 năm trời Đình vi ái ngại Là phản ứng quá bình thường Dù sao thì đây là chuyện có lợi Cho em gì Cậu cứ yên tâm Thật ra chuyện này Là do tôi Tôi là người thuê người viết bài Và mượn danh nghĩa Khải Chính Để nhờ và nhiếp ảnh ra Nằm tuần đang ăn táo Nghe Đặng Vinh nói như vậy Thì ho liên tục trợn mắt hám biệt Cái gì cơ Cậu đúng là to gan Ngay cả bà Win mà cậu còn dám tính kế sao Nhỡ mất lòng với bà ta thì đúng là không xong Mà còn nữa Khải Chính có biết chuyện này hay chưa Tôi có nói qua loa và thầm ám hiểu Nhưng mà tôi không nghĩ rằng Cậu ta có đủ thông minh Để nhận ra điều này Hai người nhìn nhau giống như hiểu ý Không hẹn mà cùng nhau bật cười Nhưng không ai biết được Ninh vi lúc này lại vô cùng xúc động Cô vội vã bắt taxi đến trụ sở Của CC Win Về mặt của cô càng lúc càng tái nhợt Đợi khi lên đến Khu vực văn phòng của Tổng Giám Đốc Ninh vi mới ý thức lại Cố gắng tỏ ra điểm tĩnh Và nghĩ xem mình nên lựa lời nói Như thế nào cho đúng Dù sao thì cô đã từng giọng giạc Nói với Anna Cũng như cam kết với chính bản thân mình Là không dựa vào gia tộc Win Cô muốn tự mình phấn đấu Càng không muốn phô trương những danh vọng Vốn không thuộc về cô Nhìn cánh cửa bị mờ toan trước mặt Ninh vi chậm rãi tiến lại gần Âm thanh từ bên trong vọng ra ngoài Đó là giọng nói sắc lạnh của bà Win Cô cũng chưa từng nghe qua giọng điệu gay gắt này Đến từ bà bao giờ? Quỷ khuất lắm sao? Con đã làm ra chuyện gì với Ninh vi Nhiều năm qua, mẹ mắt nhắm mắt mở cho con. Con nghĩ rằng bản thân mình danh giá lắm sao? Rồi con cho rằng, không có con, gia tộc này không xong à? Những gì hiện tại con có, chỉ cần mẹ cảm thấy không hài lòng. Mẹ đều có thể lấy lại con hiểu chưa? Anna nghe xong lúc này gào thét. Con là con gái của mẹ. Cũng chính mẹ và gia tộc này nhận con về Giờ đây xem con là cái gai trong mắt sao Con đâu phải là người chủ trương khuấy động mọi chuyện Con từ đâu mà thành ra như thế này chứ Bà Nguyên lúc này đàm nhiên Như không có chuyện gì tia mắt lộ ra một sự thất vọng tràn trề Khải chính này Con nói xem Từ đâu mà thành ra như thế này Dạ thưa dì Anna có chỗ nào không hiểu, gì cứ thằng Thắng dạy dỗ, dù như thế nào thì hai người cũng là mẹ con. Anna háo thắng ganh đua, chỉ là tính khí bốc đồng trẻ con. <cười> con không cần phải nói nữa cho nó, xem đi, vừa rồi nó còn không để mặt gì, tát thư ký Diễm đấy, xứng tầm cô chị của nó. Có thể đấy là bản chất xuất phát từ việc không có giáo dưỡng. Anna nghe xong run rẩy. Ánh mắt oán hận trực nhìn bà Gwyn Cõi lòng như có sao đâm Vô cùng tang thương chảy xuống từng đợt nước mắt Cô ta nghẹn ngào nói tiếp Cái gì cơ? Không có giáo dưỡng sao? Một câu nói như vậy Mà mẹ cũng không chút hổ thẹn mà thốt ra sao? Con là vì ai? Vì điều gì mà trở nên không có giáo dưỡng đây? Ninh Vy là cả vũ trường Làm ban tender phục vụ Ở những nơi mấy kẻ nhắm nhở ra vào Từ nhỏ Đã luôn sức xược coi trời bằng vung. nó như vậy thì được coi là tốt rồi mẹ? Bà Quỳnh vô cùng tức giận. Bà dùng mình, bàn tay càng bấu chặt chiếc cằm của Anna. Khải chính tiến không được mà lùi không xong. Cảm thấy bản thân mình chứng kiến một màn như vậy. Thực sự không được thoải mái. Anna lúc này rút cuốn thạp chí trong túi. Sau đó ném mạnh xuống đất. Không kiềm chế được xúc động. Tiếp tục gần lên. Mẹ làm như vậy là có ý gì? Là ngầm nhận định Đinh Vi là con gái của mẹ. Muốn những chú bác chỗ thân quen thay mẹ chiếu cố đến nó có phải không? Vậy con là cái gì? Sinh nhật của con chính là mẹ đề xuất tổ chức trên du thuyền. Chính mẹ quy định bảo mật quyền riêng tư không muốn cho phóng viên tác nghiệp. Mẹ nói hy vọng không khí diễn ra trong đêm tiệc không bị lộ hình ảnh ra ngoài. Họa ra Đều là mẹ suy tính cho Ninh Vi. Bà Nguyên kéo mạnh khỉu tay của Anna, bắt buộc à phải đứng dậy, sau đó thì đưa mắt nhìn về cuốn tạp chí, đang rơi dưới sàn nhà. Thư ký hiểu ý, liền đi đến nhặt lên và giúp bà Nguyên mở ra xem. Lúc chồng thấy những bức hình bên trong đó, bà và thư ký đều tròn mắt kinh ngạc. Ngay cả Khải Chính đứng gần nhìn thấy, cũng bảng hoàng không kém. Đều là người thông minh, Xem qua liền có thể mơ hồ nhận biết chuyện là như thế nào Biết ra sở dĩ Anna kích động đùng đùng Chạy tới luôn miệng chất vấn Cũng là vì chuyện của Ninh Vi Cùng với bà chụp hình Mà chụp rất có ý tứ Biểu tình, thân thiết mẹ con Bà Quyền giấu lại nỗi kinh ngạc trong lòng Bà nhìn Anna thái độ không chút thay đổi Chuyện này có khi là hiểu lầm thưa gì Có thể cho con thời gian để giải thích có được không ạ? Khải chính khẩn trương bước đến gần bà Win và lên tiếng. Chỉ có điều bà Win tỏ ra vô cùng thản nhiên. Thôi được rồi, không cần. Chúng ta nói chuyện công việc đến đây thôi. Cuối tuần đánh gốt, chúng ta trò chuyện đi sâu chi tiết hơn. Khải chính nghe xong lễ độ gật đầu. Dạ vâng, vậy con nghe theo gì? Con cũng không tiện ở đây. Con về trước. Công ty còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Ừ. Khải chính trông thấy Anna Mặt đẫm lệ tràn Trong lòng cảm thấy không dễ chịu Trước lúc rời đi Anh không đành lòng được Mà đặt vào tay của ả một chiếc khăn mùi xoa Cũng coi như âm thầm An ủi cô ả Anna nhận lấy Chạm tay vào chiếc khăn sau đó Đưa lên mặt và lau đi nước mắt Nhưng càng lau Lại càng sụt sùi và ốt hận Bà Quyên lúc này lên tiếng Nói với thư ký Cô cũng ra ngoài đi. Thư ký nghe bà Quynh bảo vậy liền xoay lưng đi ra ngoài, còn hiểu chuyện thay hai người họ đóng lại cánh cửa. Nhưng khi quay mặt qua thì lại trông thấy Ninh Vi đang đứng đó. Bộ dạng của cô thẫn thờ. Chị thư ký không khỏi kinh ngạc, có phần hơi lúng túng và chưa biết nói gì. Tuy nhiên đúng lúc này bên trong văn phòng làm việc lại chuyện tới giọng nói lạnh lùng, mang nặng chỉ trích của bà Quynh. Những ai nghe được đều không ngừng. Được sự chấn động Khải chính Từ chỗ bà ân liên Điều tra ra manh mối Và rốt cuộc là con tính kế độc ác Không hề kiêng nể Mà ra tay bỏ thuốc của Ninh Vi Mà loại thuốc này lâu dài Có thể ngấm ngầm lấy mạng của con bé Có phải không? Không, không có Loại thuốc đó trong nước không có Con đã đặt mua tận Hà Lan xa rồi Tốn không ít công sức Có phải không Anna? Đó là thủ đoạn Mà một cô gái học thức đoan trang như con nên dùng đến hay sao chứ? Con đừng tưởng mượn tay của người khác tính kế thâm trầm thì bản thân con không phải dính dáng đến tội ác và không ai biết. Tương lai, con phải nhận đủ thảm cảnh đấy. Con có biết không? Con làm sao độc ác đến mức rộn ninh vi vào chỗ chết được mẹ? Mẹ à, không phải con đâu. Là dì ân liên mưu tính, dì ấy mới là người hoán ghét ninh vi. Bây giờ con cút đi. Mẹ không muốn một ngày dài tốt đẹp là bị cái sáng vẻ này của con làm hỏng đâu. Mẹ cần phải làm việc. Nghe đến đây, Ninh vi liền hối hả quay lưng hướng về cầu thang thoát hiểm để tránh mặt Anna. Cô thực sự không muốn đối diện. Nhưng mà lúc cô vừa cháy đi được một đoạn, lại nghe được tiếng bước chân hối hả đuổi theo sau. Giọng nói khẳng đặc vừa mới khóc một trận dài của Anna lại vang lên. Ninh vi Chị đứng lại. Đình Vy đương nhiên không đứng. Cô càng ngày càng chạy nhanh hơn. Bất thỉnh lình sau gáy bị va chạm mạnh. Cô mất thăng bằng trượt xuống hai bậc thang. Đầu của cô đập mạnh vào tường. Đi chết đi. Anna giật mạnh nắm tóc. Liên tiếp dùng sức đẩy mạnh đầu của cô. Va đập vào tường. Đình Vy quyết liệt chống trả. Cuối cùng vung tay hất mạnh được Anna. Sau đó tựa như điên tiết. Cô tắt mạnh vào mặt của cô à Tôi chạy đi, không phải vì sợ em đâu, mà tôi nghĩ mình nên tránh xa cái loài sâu bọ rắn rết như em. thì tại sao chị không chết đi? Tôi rất muốn chị phải chết, tại sao chị cứ lượn lờ và cản trở cuộc sống của tôi? Tôi muốn xé xác chị, tôi muốn tống đầu chị qua Trung Đông, để những bọn da đen trà đạp lên chị. Anna nói xong điên cuồng cười lớn, trong không gian chật hẹp của lối thoát hiểm, thành âm vọng lại tạo ra một sự ám ảnh dị thường. Ninh Vy hoàn toàn bị dáng vẻ điên dại của Anna làm cho ngắn ngầm, cảm thấy những lời mình chỉ trích đều trở nên vô nghĩa. Nhưng mà tôi không can đảm. Để ra tay cướp lấy cái mạng hèn mọn của chị, sao tôi có thể liều lĩnh, đi mua cái thứ độc dược đó chứ? Lại là chị mượn tay đám bạn của Đặng Vinh, lần lượt bao che vào bao biển, muốn họ thay chị bôi xấu tôi trước mặt mẹ. Đồng thời lên kế hoạch tỉ mỉ, Làm vô trương thân phận thiên kim hào môn hụt của chị. Cái thứ đê tiện không biết xấu hổ như chị. Chị nghĩ rằng loại người như chị có thể trở thành người thừa kế của gia tộc được hay sao? Ông ngoại còn chẳng để chị vào trong tầm mắt đâu. Anna, nghe đây. Tôi không điền về Tôi nhắc lại. Tôi không bao giờ lấy thứ gì của em. Cái gì mà quyền thừa kế. Tôi không phải là không biết lượng sức mình. Cái địa vị đỏ Bản thân tôi không kham nổi Ninh Vy hít thở sâu dứt khoát Và bước xuống bậc thang thoát hiểm Lần này Anna không đuổi theo Chỉ thở hồn hền và ném xuống cơn phẫn nổ Nói vọng xuống ngay Vậy thì chị nên tránh xa Đặng Vinh đi Anh ấy là chồng đính ước của tôi Ninh Vy nghe xong choáng ngợp Phần vì bước chân mỏi Bị rút đi phần hơi sức của cô Phần vì lời nói mà Anna vừa mới cảnh cáo cô Chồng đính ước sao Họ tiến triển nhanh như vậy sao Ninh vi mang suy nghĩ này trong đầu Và bắt taxi trở lại bệnh viện Dọc đường đi còn ghé cửa hàng Mua cuốn tạp chí thời đại Để xem hình ảnh của mình Bị nhiếp ảnh ra đêm qua Công khai với báo chí Ninh Vy ôm chán phiền muộn Muốn gặt bò chuyện này sang một bên Nhưng vẫn vô phương quyền lãng Cô vẫn duy trì nỗi nghi vấn Rốt cuộc thì Anna có biết Đặng Vinh là người thừa kế của tập đoàn Đặng Thành trước đây hay không? Vì sao giữa Anna và Đặng Vinh lại tiến triển thành một mối quan hệ như vậy? Ngày thứ 6, diễn ra đại hội cổ đông của tập đoàn cc Win Chuyện Đặng Vinh thu mua cổ phiếu áp đảo rất có thể sẽ gây ra đà kích lớn đối với Anna Đình vì lặng lẽ đi vào khuôn viên của bệnh viện Cô có phần hơi thơ thần Đột nhiên cô y tá lướt qua người cô, rồi ngoái cổ lại nhìn. Ninh vi hơi lấy làm lạ, cô chậm bước và nhìn lại cô y tá đó. Đối phương sau đó liền quay ngược trở lại, hồ hởi bắt chuyện với cô. Cô... cô có phải là cô gái bị tai nạn trong đêm mưa lúc trước có đúng không? Ninh vi hơi giật mình quan sát cô y tá và lục lọi lại những ký ức trong đầu cô. Cô không trả lời mà hồ nghi đặt ra một câu hỏi. Cô... cô nhận ra tôi sao? <cười> tôi làm sao mà không nhận ra được chứ? Tôi chưa từng thấy cô gái nào lại xinh đẹp, lã mắt giống như cô, chẳng thể nào lẫn vào đám đông. Tôi có nghe đồng nghiệp, trực ca lần đó thuật lại, bảo rằng cô rất muốn biết người đàn ông giầm mưa bế cô vào cấp cứu là ai có phải không? Vừa sáng nay tôi có gặp lại người đó trong khu vực phòng vip của bệnh viện, đúng là rất trùng hợp. Ninh vi nghe xong kinh ngạc. Cô có chắc chắn chính là anh ta không Nếu là như vậy thì Thật là tốt Tôi muốn gặp và nói tiếng cảm ơn Tôi chắc chắn Đối phương giáng dấp nhá Điển trai phong độ Còn là chỗ thân quen với giám đốc bệnh viện À vừa rồi tôi còn thấy hai người họ nói chuyện với nhau Họ Họ gọi là Dyson hay gì đó Ninh vi nghe xong ngây người Môi mấp máy Không biết nên nói gì tiếp theo Nhưng vào chính lúc này gương mặt của Đặng Vinh Lại xuất hiện trong đầu cô Khiến cô bồi hồi chấn động Đặng Vinh nếu như cứu cô Tại sao lần đó trở về công ty Lại tiếp tục làm việc và không hề đề cập đến chuyện này Nình vì càng nghĩ Càng không nói rõ được cảm giác của chính mình Cô nhìn cô y tá Gượng cười và nói lời cảm ơn Cảm ơn cô Đâu phải chuyện gì to tát đâu Vậy tôi xin phép Tôi tiếp tục đi làm việc Vâng ạ, cảm ơn cô. Ninh Vy chậm rãi lê bước tiến vào trong bệnh viện, hòa vào trong đám đông chật kín. Đến khi cô bị người ta chen chút, đẩy mạnh vào người thêm một lần nữa, cô mới ngừng mặt quan sát xung quanh. Bây giờ cô mới phát hiện, dường như đang xảy ra chuyện gì đó. Cô chật vật tiến về phía thang máy, còn chưa đến gần, liền bị một người kinh ngạc kéo tay ngược trở lại, rất mất bình tĩnh nói với cô. Cô muốn chết đi à? Chỗ thang máy chuyên dụng dành cho cán bộ y tế và bệnh nhân phòng VIP vừa bị sự cố, bùi cháy khét như vậy. Tại sao cô còn đến gần? Nhỡ có chuyện gì thì sao? Cái gì cơ? Đình Vi giật mình, hít một hơi vào người lúc này mới ý thức được mùi cháy khét. Cô bàng hoàng. Đã như vậy, sao mọi người còn tập trung ở đây? Nghe bảo có một người bị kẹt trong thang máy từ phòng Tổng thống trên cùng đi xuống đấy. Bây giờ đội bảo an với lính cứu hỏa. Đang triển khai để giải cứu Ninh Vy nghe xong chợt lạnh cả sống lưng cô vô vập Vậy anh có biết chính xác là người nào không? Người đó là người đàn ông khoảng chừng 28, 29 có phải không? Tôi á, tôi không rõ Nhưng mà y tá trực khu đó đi ngang nói Khả năng người này là nam giới Nghe đến đây Ninh Vy lập tức tiến về phía trước chen qua đám người đang đứng gần thang máy Họ đang chỉ trò và bàn tán Cho đến khi cô vượt lên trên bọn họ, tận mắt chứng kiến lính cứu hòa và bảo an đang dùng thiết bị để mở hộp thang máy. Tinh thần của cô không thể nào kiểm soát được nữa. Trong đầu cô lúc này chính là gương mặt lạnh lùng, ánh mắt xúc động của Đặng Vinh đang nhìn chầm chầm vào cô. Cô hình dung đến hình ảnh Đặng Vinh trong đêm mưa, bế cô đưa đến phòng cấp cứu, lại nhiều lần ra mặt giúp cô giải vây. Ngay cả lần đó hưng, hoàng lễ, nghiêm trí xảy ra ý đồ xấu với cô Đặng Vinh luôn luôn đến và kịp thời ứng cứu Anh ở trong lòng cô từ lâu Đã chiếm một vị trí quan trọng Có thể khiến cô tin cậy và muốn được thấu hiểu Tại sao? Lại chọn vào thời khắc này chứ Tại sao phải ngay chính thời điểm Có thể khiến cô hối hận mãi mãi Ninh Vy lắc đầu Nhìn cánh cửa thang máy đang được nhóm người dùng sức và cậy mở Thành âm cảnh cáo của đội bảo an chuyển tới. Có người còn đẩy mạnh cô lùi về sau, tạo khoảng cách với khu vực nguy hiểm. Đình Vy loạn trọng bước chân, suyết thì không đứng vững. Cô sợ lắm, người trong đó thực sự là Đảng Vinh thì sao? Cô gái, tránh ra đi, các người không sợ phát đổ mà chết hay sao? Nhân viên bảo an, nhanh nhanh, kéo người ra. Đình Vy lắc đầu nước mắt lưng chồng, cô gào thét. Cho tôi, cho tôi đứng đây, trong đó là người quen của tôi, đó là người quen của tôi. Ninh Vi rôn rảy, đến lời nói ra cũng trở nên lắp bắp. Đối phương ngẩn người, hết nhìn cô, sau đó lại quay lại nhìn cánh cửa thăng máy, đang được hé mở dần dần, môi trái khét nồng đậm tùa ra bên ngoài. Ninh Vi bịt mũi, nước mắt cô chảy ào xuống. Nhân viên y tế trực chờ sẵn, rất cấp thời lao đến tiến hành cấp cứu và hôi hấp đối với nạn nhân, hy vọng còn có thể tìm một chút hy vọng. Ninh vi đứng phía này, cô nhìn không rõ mặt đối phương, nhưng mà nhìn những vết cháy bê bết máu, đầu óc của cô bắt đầu choáng váng, ràng rấp nạn nhân lại tương đồng với Đặng Vinh. Tại sao? Là Đặng Vinh thật sao? Trái tim cô như muốn xiết chặt, hơi thở yếu ớt, Cô khụy gối vào ôm lấy mặt mình. Nhân viên y tế lại chuyển sang kích tim, lấy lại nhịp đập, cả quá trình khiến người xem xung quanh phải dọn tóc gáy. Chỉ là người đó, không thể nào qua khỏi. Mọi người ổ lên cảm khái và xúc động, lời bàn tán sôi nổi khiến đầu óc của cô ong ong dối bời. Cô ôm lấy đầu mình, đoạn ký ức năm nào ùa về với cô. Khán đài như vỡ tung. Mọi người hô hào cổ vũ, Ninh Vy phấn khích lao đến ôm chặt lấy Vinh và liên tiếp hôn xuống hai bên má của Vinh. Trong lòng ngập tràn tư vị thắng lợi Những ngón tay chỉ trò, những lời miệt thị bùa vây, những gương mặt đó cứ như ác quỷ đeo bám lấy cô. Âm thanh xương cốt gãy rụm, trước mắt cô là vũ máu đỏ tươi. Người thanh niên nằm đó co giật mấy cái, sau đó thòi thóp và tắt dần hơi thở. Chính cô, chính cô là người gián tiếp. Hại cậu bạn nhảy lầu tự vẫn Cô là loài ác quỷ tàn nhẫn nhất trên đời này Cô là sao trồi Đi đến đâu đều gây phiền toái Và đen đuổi cho người khác Hoảng phòng bên cạnh cô Ngày tháng đó chẳng bao giờ gặp được may mắn và thuận lợi Ninh Vy càng lúc càng suy nghĩ tiêu cực Không còn lối thoát Cô gục ngã Và chưa từng trải qua cái cảm giác tuyệt vọng Đau đớn như vậy bao giờ Cô gái ơi Cô gái, cô ổn chứ? Cô liên lạc với người thân của bạn cô đi, chúng tôi cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà... thành thật chia buồn với cô. Nhân viên bảo An đi đến, nói với cô vài câu, An ủi cô. Chỉ là vào lúc này, động thái đó lại rơi vào mắt của Đảng Vinh. Thực sự là khiến anh không thể nào chịu đựng. Anh bước thật nhanh, chèn qua đám người chật kín, hậm hực không nói nên lời. Tránh ra một bên! Đặng Vinh hẳn học lên tiếng Còn Ninh Vi thì ngây dài Giọng nói này ngữ điệu này Còn không phải là Đặng Vinh hay sao Cô chậm rãi Quay mặt lại nhìn Từng chút từng chút kích động Cho đến khi cảm xúc vỡ òa Cô gạn tay nhân viên bảo an ra khỏi người mình Kích động lao đến Ôm chậm lấy Đặng Vinh Thật may mắn Thật may mắn người đó Không phải là anh Ninh Vi lúc này nức nghẹn Thư bóng tối đó vây hãm cô Đánh gục ý chí của cô Cô chỉ biết mình phải ôm lấy Người đàn ông này mày mà tôi còn có thể nhìn thấy anh đứng đây Tôi có thể động vào cơ thể của anh Nghe nhịp đập trái tim anh Đặng Vinh Tôi sợ Tôi chính là sao trồi Mang đến đen đùi cho anh Sao em ngốc ngách thế Nói cái gì thế à Từ khi nào lại tin vào cái thứ vớ vẩn đấy Ninh Vy nghẹn ngào, không hề bận tâm đến những ánh mắt nhìn xung quanh. Cô rội mặt vào trong vòng ngực của Đặng Vinh, cứ như vậy thì thầm. Tôi có gì tốt đẹp, mà các người cứ thay phiên nhau, tỏ tỉnh với tôi. Tôi chẳng hề xứng đáng. Mọi thứ tôi có chỉ là hư vinh ảo ảnh. Sau khi ấy, lại có một con bé ngông nganh như tôi chứ. Nào, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Em bảo không muốn nhắc về quá khứ còn gì. Ninh Vy cười buồn lùi về sau, tạo khoảng cách với Đặng Vinh. Trong làn nước mắt chậm trờn mờ ảo, Ninh vi càng mộng mị trong ký ức năm xưa. Hơi thở của cô dần dần yếu ớt, không khống chế được nữa, cả cơ thể của cô mềm nhũn, ngã đổ xuống. Đặng Vinh vội vàng ôm lấy cô bế cô lên, suốt ruột tìm kiếm bóng dáng của Hiền, gọi to. Hiền! Hiện à, lại đây, xem Đinh Vy giúp tôi Từ trên lan căn tầng 2 nhìn xuống Cảnh tượng trước mắt Nam Tuấn không khỏi ngây người Sau đó anh nhìn sang khải chính Đang nói chuyện điện thoại Không nhịn được mà hối thúc Họ nhìn thấu được tình cảm dành cho nhau rồi đấy Mặc dù kịch bản về chuyện rơi thang máy Có hơi lệch quỹ đạo một chút Nhưng mà chung quy kết quả Vẫn tốt hơn chúng ta tưởng ai Nhưng mà cứ như thế này Thì tôi kem chết Không thể nào để Ninh vi độc thân, thêm một thời gian, sau khi chia tay Hoàng Phong được sao? Ai, hết cơ hội tỏ tình rồi. Khai Chính tắt điện thoại, sau đó đưa một chiếc thẻ VIP mua hàng cho nữ y tá, nụ cười hòa ái như không trông thấy dáng vẻ nóng đầy của Nam Tuấn. Em cứ đến đây tùy ý, chọn món đồ mà em thích nhé. Cảm ơn em. <cười> vâng ạ, em... em tên là Huyên. Cô y tà nói nhỏ sau đó ngượng ngùng quay mặt rời đi. Khải chính nhướng chân mày cũng không quá bận tâm cho lắm. Anh quay sang nhìn Nam Tuấn nhốn vai, rồi tiến về sát thành Lan Can, cùng với cậu bạn, quan sát cảnh tượng bên dưới. Có khi chúng ta lại làm chuyện thừa. Xem ninh vi xúc động như vậy, còn tưởng người bị tai nạn chết trong thang máy là Đặng Vinh. Biết vậy thì không cần dườm ra, từ miệng cô y tá nhắc đến chuyện Đặng Vinh cứ Ninh vi nữa. Nam Tuấn liếc xéo cậu bạn một cái và cảm khái. Biết đâu điều đó lại mang lại duyên phận cho cậu thì sao? Cái gì cơ? Duyên phận? Nói đến cái cô huyên vừa rồi á? Nhàm chán, vừa nhìn là xác định không phải gu của tôi. Cậu không cần phải giải thích với tôi. Này, anh Phú vẫn là người thân cận của Đặng Vinh, cậu tốt nhất là từ chỗ anh ta bịt miệng cho kỹ, đừng để Đặng Vinh biết cậu làm chuyện dư thừa rồi kéo luôn cả tôi xuống đấy Khải Chính nghe xong phất tay tỏ ra vô cùng lạc quan Không sợ Nào, chúng ta đi tìm Đặng Vinh nói chuyện Phía này Đặng Vinh nhìn Ninh Vi nằm thờ đều đều trên giường bệnh gương mặt an tĩnh như tranh vẽ không nhìn được đưa tay ra mơn trốn nhẹ nhàng trên da mặt của cô Hiển cho người gọi Đặng Vinh sang phòng riêng để nói chuyện Sao cậu nói Ninh Vi chỉ ngủ sâu Nhưng mà tôi không thấy cô ấy có động tĩnh gì Giống như một người đang ngủ say Rốt cuộc là cô ấy bị làm sao Hiện lúc này gấp tập hồ sơ Vẻ mặt trầm ngâm lên tiếng Tôi đã tiến hành làm xét nghiệm Rõ ràng cô ấy không có triệu chứng gì Thực tế cô ấy chỉ đang ngủ thôi Chỉ là biểu hiện này Rất có thể là dấu hiệu của bệnh tâm lý Nhưng mà cậu thấy rồi đấy Về mạng này tôi không có chuyên môn Đợi khi cô ấy tỉnh lại Cậu cứ trực tiếp hỏi cô ấy hoặc là tìm chuyên gia tâm lý tư vấn giúp cô ấy. Đặng Vinh nghe xong bằng hoàng, bệnh tâm lý sao? Ngày thường nhìn Ninh Vi điểm nhiên như vậy, không lý nào tâm lý của cô có vấn đề. Có thể nào chuyện tai nạn rơi thang máy vừa rồi, khiến cô ấy sốc và sợ hãi quá độ không? Cô ấy chứng kiến quá trình bác sĩ cấp cứu, và cô ấy... Ừ, cũng có thể. Nhưng bao nhiêu người cũng đứng đó và chứng kiến. Sao họ không bị làm sao? Bên ngoài có tiếng gọi cửa, sau đó trợ lý của Hiền đẩy cửa vào và thông báo. Bên ngoài có hai người bạn học cũ của giám đốc đến tìm á. À, mời họ vào. Một chốc sau Khải Chính và Nam Tuấn đi vào, Hiền trông thấy họ cũng không hề tỏ ra niềm nở mà lại lên tiếng cảnh cáo. Sau này không có việc gì liên quan đến bệnh trạng và sức khỏe, đừng cố ý đến bệnh viện tìm gặp tôi. Đây chả phải là nơi các anh em để tụ tập đâu. Cha cha ngay câu đầu tiên mà cậu khó chịu với chúng tôi như vậy sao? Khải chính ho khủ một tiếng, sau đó đá mắt về phía Đặng Vinh, sẵn giọng Sắc mặt của cậu không tệ, sức khỏe chắc là đỡ nhiều rồi có phải không? Đâu có nhiều hơi sức để tính ký với tôi. Đặng Vinh trầm mặt, biết Khải chính đang nhắc đến chuyện mua chuộc nhiếp ảnh ra, công khai hình ảnh của Ninh Vi và bà Win lên bìa tạp chí. Nhưng Khải chính dùng giọng điệu này, có vẻ như không có ý đề bụng. Nam Tuấn nghe vậy liền nói đỡ cho Đặng Vinh. "Chỗ anh em với nhau, không cần nhắc đến mấy chuyện lặt vặt. Này, chẳng phải cậu muốn đến đây để bàn công chuyện với Đặng Vinh sao?" Khai Trình nhún vai định mờ miệng nói, thì Hiền đứng bật dậy, với tay lấy tập tài liệu và nói tiếp. "Các người cứ tự nhiên, tôi đi làm việc tiếp." Nói xong Hiền tỏ ra nghiêm nghị, đẩy cửa rời khỏi phòng, mặc kệ vẻ mặt bất đắc dĩ của ba cậu bạn đang dõi theo. Đặng Vinh nhìn sang Khải Chính muốn thương lượng cụ thể, nhưng vẫn là Khải Chính cướp lời đánh phủ đầu. Trước khi vào vấn đề chính, đương nhiên tôi phải bắt bẻ cái tên lợi dụng bạn bè này mới được. Sau đó mới có thể ra điều kiện trừng phạt chứ. Đặng Vinh nghe đến đây thì rất rõ ràng ý tứ của Khải Chính. Anh điềm tĩnh. Thôi được, chỉ cần cậu bỏ qua chuyện tôi lợi dụng, thể diện của cậu, Gây áp lực với phía nhiếp ảnh ra Và biên tập tạp chí thời đại Thì tôi có thể chấp nhận Mọi chuyện mà cậu trừng phạt tôi Vậy thì Để Nam Tuấn Đồng đại diện cổ đông đến tập đoàn CC Win Ra mắt các cổ đông Trong kỳ họp thường niên sắp tới Đi cùng với Ninh Vi Cái gì cơ Nam Tuấn lúc này hậm hực Cậu tốt quá Nói rồi tôi không muốn bán mạng cho em gì Cậu đừng mơ tưởng Khải Chính và Đặng Vinh đồng thanh lên tiếng, gần mặt của Nam Tuấn lộ ra biểu cảm không quan tâm, tức hừng hực, sau đó hết lườm Khải Chính rồi lườm đến Đặng Vinh. Lúc này bác sĩ Hiền đến phòng bệnh của Ninh Vi, quan sát tình trạng của cô một chốc, đúng lúc này Ninh Vi ủi oài mở mắt, trạng thái có phần hoàng sợ. Đặng Vinh, Đặng Vinh, Hiền đứng đó mặt lạnh như tiền, khoanh tay trước ngực và đáp với cô. Cậu ta có việc phải rời đi Cô không cần phải lo Quan trọng là anh ta chưa chết Đình vi liếc xéo Hiền Sau đó mới ngồi nhồm dậy Lần trước trời mưa Tôi bị xe tông trúng Cũng là Đặng Vinh đưa tôi đến đây Có đúng không Hiền hơi ngạc nhiên nhớng mày Nhưng chỉ im lặng Cô lại tiếp tục hỏi tiếp Tôi có nghe y tá sỉ sầm Về kết quả kiểm tra của Đặng Vinh Nghe nói phía bệnh viện Có làm đánh giá kiểm tra gan của anh ấy Chẳng nhẽ anh ấy có bệnh khác Ngoài bệnh đau dạ dày sao Hiền vẫn giữ im lặng Nình vi có phần hơi chán Cô nghiêm nghị nói tiếp Anh có thể lấy tư cách của một người bạn Chia sẻ bệnh tình của Đạn Vinh với tôi Không cần quá cứng nhắc Trong việc giữ bí mật đời tư như vậy Nhưng mà tôi Tôi đang đứng trong khuôn khổ của bệnh viện Bệnh viện này là của em Di Do chủ tịch đứng đầu Nếu nói ra Tôi chỉ nói với mỗi chủ tịch thôi. Thôi được rồi, vậy tôi không làm khó anh. Tôi sẽ đích thân, đi hỏi phó chủ tịch. Nhưng sức khỏe của cô không có vấn đề gì. ngay ngày hôm nay cô có thể xuất viện. Ninh vi gật đầu, lập tức vén tấm chăn qua một bên và bước xuống giường. Tuy nhiên lúc ra đến ngoài thì cô lại nghe được lời nói lạnh lẽo của Hiền cất lên. Cô và Đặng Vinh không thể nào đâu. Cô nên giữ chừng mực. Ninh Vy bất giác hượng người Bàng hoàng quay đầu lại nhìn hiền Môi mấp máy Anh nói sao Tôi không hiểu Anh nói lời này với tư cách là gì ngay khi đang trong khuôn khổ của bệnh viện em MC sao Rốt cuộc thì cô vô tâm Hay là cô bị mất chi nhớ Đêm mưa ở quê Rõ ràng cô tận mắt chứng kiến Mẹ của Đặng Vinh bị tai nạn xe thương tâm mà qua đời Mà chuyện xảy ra Là do cô gián tiếp gây nên Cô không nhớ sao Từng lời của Hiền lạnh lẽo vô cùng, như cắt sâu vào trái tim của Ninh Vi. Cô ngây dại đường đó tay bấu chặt vào cánh cửa, không hề mường tượng ra được chuyện gì mà Hiền vừa mới nhắc đến. Chẳng nhẽ nào cô thực sự bị mất chế nhớ sao? Nếu chuyện xảy ra đúng thực là như vậy, thì Đặng Vinh nên hận cô, rất hận cô mới đúng. Đêm mưa sao? tai nạn xe sao? Tình cảnh lúc đó rất giống với cô lúc bị tai nạn. Đặng Vinh cứu cô Nhưng lại cố ý che giấu sự tình Rất có thể vì không muốn đối mặt với sự việc Đã từng gây đả kích đến anh Càng rất có thể Không chấp nhận cho hành động bộc phát của mình Khi quyết định cứu cô Ninh vi bồn chồn Càng nghĩ càng dối rắm Nhưng cô không còn lời nào để phản biện với Hiền Đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn Rời khỏi bệnh viện Và quay về nhà Cô không dám đối mặt với Đặng Vinh Cảm xúc của cô Khi hai tin thang máy bị rơi xuống, nghi ngờ Đặng Vinh đã gặp chuyện, cho thấy sự bận tâm của cô đối với Đảng Vinh rất lớn. Sự răng trào nước nở đó chính vì cô rất sợ phải đối diện với thương tâm cái chết. Nhưng mà ngay khi cô tỉnh táo trở lại, thì vẫn muốn nấp trong cái vỏ bọc cứng rắn, lãnh đạm do mình tạo nên. Cô không muốn thoát ra khỏi nơi trú ẩn của tâm hồn, có quá nhiều vết thương. Đặng Vinh trở về khu nhà ở chung cư cao cấp Kite, ăn tối một mình, nhìn cảnh vật xung quanh, tâm tình trầm lặng đến dị thường. Rất nhiều bề bộn đã được bàn tay của Ninh Vi thu dọn vô cùng ngăn nắp, đêm đó cô ấy cùng với anh trải qua một đêm hoàn hảo, vô cùng mặn nồng. Tiếng trung cửa bất chợt bang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu của Đặng Vinh, khiến anh hơi giật mình, trong đầu còn liên tưởng đến Ninh Vi sẽ đột nhiên xuất hiện. Đặng Vinh rời khỏi bàn ăn ra ngoài mở cửa, trông thấy nhân viên thám tử đang đứng ngoài, anh vô cùng ngỡ ngàng, lúc này mới nhớ ra anh vốn có hẹn gặp mặt đối phương tại nhà riêng. Vậy mà nhiều chuyện xảy đến khiến anh quên mất. Anh mời thám tử vào nhà, sau đó bắt đầu lắng nghe anh ta thuật lại kết quả điều tra. Cùng với một loạt tài liệu và hình ảnh trong tập hồ sơ mà anh ta đưa cho Đặng Vinh, anh càng thêm kinh ngạc. Thảm tử ngồi bắt chéo chân Nhấp một ngụm bia Sau đó lên tiếng Người nhà Win tốn rất nhiều công Để che giấu xuất thân và hành trình của Ninh Vi Cho nên tin tức tôi tìm được khá ít ỏi Nhưng mà lúc cô ấy sang Pháp tìm kiếm mẹ ruột Và lưu lại Paris Điều trị bệnh trầm cảm Tôi có điều tra được khá nhiều tư liệu Anh xem đi Bệnh án này là toàn bộ quá trình Bác sĩ theo dõi và điều trị bệnh Cô ấy từng trải qua thôi miên và bị sốc tâm lý, và có thể đã bị mất đi một phần ký ức. Đảng Vinh không lộ ra biểu cảm gì, mặc dù trong lòng có biết bao nhiêu đợt sóng vũ. Điều này có thể giải thích được là vì sao cô ấy không nhớ ra anh và những chuyện đã từng xảy ra. Tham đỏ trải dài từ bệ đường vào sâu bên trong tòa cao ốc văn phòng, trụ sở tập đoàn cc Win Tại đây hai bên tham đỏ đều có nhân viên lễ tân và phóng viên đứng công tác Quang cảnh vô cùng long trọng và náo nhiệt, chỉ cần có chiếc xe dường lại, lập tức bảo vệ đứng ra, mở cửa và thay lái, xe mang xe đến chỗ khác. Thái độ vô cùng nhiệt tình và chu đáo. Chiếc xe nối đuôi chạy đến gần khu vực đỗ xe ngay đầu thảm đỏ, và người bên trong không ai khác chính là Nam Tuấn và Ninh Vi. Nhìn cảnh trí thảm đỏ trang trọng xuyên qua u cửa kính xe, Nam Tuấn đẩy nhẹ chiếc kính dâm xuống, rồi lại chỉnh về vị trí cũ trên sống mũi cao. Anh hít nhẹ một ngụm siết chặt vô lăng trong tay Sau đó cảm khái với Ninh Vi Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Một loạt đại hội cổ đông long trọng Và có tính tầm cỡ như vậy Ninh Vi này Chắc là cô quen với không khí như vậy rồi Nên có gì Nhớ âm thầm nhắc tôi Tránh để ra sai sót Ninh Vi mặt lạnh như cắt Vốn không phải thở ơ Cô không khác gì Nam Tuấn Thực sự cảm thấy hết sức hồi hộp Quay sang nói với Nam Tuấn Anh đừng quá để cao tôi Thực chất tôi không khá hơn anh Tôi nhớ vào năm 12 tuổi Đã từng tham gia kỳ họp thường niên Cùng với cha mẹ Nhưng mà khi ấy tôi còn quá nhỏ Đâu có nghĩ ngợi được gì chứ Bây giờ cũng không thể nào giống như trước Nam Tuấn muốn đổ hồ hôi hột Vỗ nhẹ vào chán Không ngừng kêu ca Ê cái tên Đặng Vinh quỷ quái Sao lại giao cho tôi trọng trách này cơ chứ Vốn anh ta nên đi cùng với cô Xong kiếm hợp bích Sao lại là tôi Ninh Vi nghe xong cười bất đắc dĩ Đến lửa xe của Nam Tấn Duy chuyển vào khu vực tiếp đón Nhân viên bảo vệ vẫn theo lệ cúi đầu mở cửa xe Và cung kính gật đầu chào đón Nam Tuấn xuống xe Sau đó chờ đợi Ninh Vi cùng bước ra Phóng viên hướng hai người họ chụp hình và phỏng vấn Nhưng nhân viên lễ tân Đã kịp thời đến ngăn cản Phía này bảo vệ vào trong xe của họ ngồi và lái đi nam Tuấn và Ninh Vi không thể nào nắn lại thêm nữa, liền rất nhanh chóng bước vào trong thảm đỏ. Phòng viên lúc này liên tục phỏng vấn. Nhìn hai người rất lạ mặt, không biết là đại diện của doanh nghiệp nào hay là dùng quỹ cá nhân, chẳng hay danh tính của quý vị là gì. Tôi là Nam Tuấn, CEO của tập đoàn đầu tư quốc tế MZ, hôm nay đại diện cho MZ đến hộp cổ đông. Vậy anh chiếm bao nhiêu phần trăm cổ phần của MZ? Có thể chia sẻ một chút thông tin với chúng tôi được chứ? Tôi không tiện. Nam Tuấn che chắn cho Ninh Vi, vội vã đáp lời. Nhưng rất nhanh Ninh Vi lại lọt vào tầm mắt của cánh phóng viên. Họ bật hỏi những câu tương tự, giống như Nam Tuấn. Nhưng lần này cô và Nam Tuấn rất gần tiến sát về phía cánh cửa chính. Hiện có rất nhiều cổ đông đường đó xã giao với nhau. Nghe được câu trả lời của Ninh Vi, họ không khỏi đưa mắt sang nhìn cô. Tôi là giám đốc phụ trách quản lý ở công ty xây dựng Thành Dương. Này thuộc về công ty con của em Lần này cùng đại diện với em đến sự cuộc họp thường niên. Vậy cô chính là Ninh Vi. Một phóng viên phát sát ra liền cất giọng, âm thanh vô cùng lớn, vô tình phá vỡ bầu không khí huyên náo của thảm đỏ. Mọi người giống như hẹn cùng nhau, cùng nhau im lặng. Ninh Vi ngập ngừng và sau đó lựa chọn sự im lặng. Tuy nhiên cánh phóng viên không có ý định bỏ qua cho cô. Chúng tôi không nhìn nhầm. Cô chính là con gái nhận nhầm trước đây của nhà Win. Hôm trước còn xuất hiện trên tạp chí thời đại cùng với bà Win. Thân phận của cô như vậy, tại sao lại đầu quân cho em gì chứ? Ninh Vi nghe hỏi lạnh người, có chút bối rối. Nam Tuấn nhìn thấy tình hình không xong, liền kéo tay cô một mạch tiến vào sâu bên trong. Đúng lúc này một người đàn ông bước qua, hư lạnh một tiếng. Động thái này rất nhanh chóng, thu hút được sự chú ý của Ninh Vi. Cô quay mặt nhìn. Cả người như bị đóng băng hoàn toàn Nam Tuấn cũng ngây người Sau đó chỉ ngón tay trầm thấp giọng hỏi bên tay cô Ông ấy Có phải là cha của Hoàng Phong không? sắc mặt của Ninh Vi càng thêm nhợt nhạt Khiến Nam Tuấn không nhìn ra được biểu cảm của cô lúc này Cô di chuyển bước chân hướng về phía thang máy Mà Nam Tuấn tự thấy bất thường Cũng không tiện lên tiếng Cách cuộc họp còn hơn nửa tiếng đồng hồ Các cổ đông được bố trí ngồi uống trà và dùng điểm tâm ở những căn phòng riêng biệt để tiếp đón. Nam Tuấn tỏ rõ bản thân hết sức căng thẳng. Nhưng Ninh Vi cũng không thể nào động viên được anh ta, ngay khi chính cô cũng không khá khẩm. Bạn nãy chỉ đám phóng viên, mà cô đối phó như vậy. Một lúc nữa, có cổ đông nào bắt bẻ cô, thực sự tôi không nói đỡ cho cô được. Ninh Vi này, cố gắng lên. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cô có trách Đặng Vinh không? Thực ra thì chuyện này không phải như cô nghĩ. Anh ta không phải cố gắng làm khó cô. Đàn ông theo đuổi người con gái của mình thích. Quả thực có nhiều cách thức khác nhau. riêng với cái tên cuồng công việc này, lại chọn cách để lấy lòng cô. Quả thực cô hơi thực dụng. So với việc là cái tên thư sinh Hoàng Phong và Hào Phóng Ga Lăng tặng hoa, nói lời đường mật, thì Đặng Vinh thì thực sự rất là lạnh. Thực tế là không sánh kịp. Muốn tạo cho cô bất ngờ Nhưng thực sự không được À Ý anh là chuyện thăng trước Và chuyển công tác Nằm tuấn tuy rằng vừa nói Vừa tỏ ra ngượng ngập Nhưng mà vẫn vô cùng rành mạch Lý lẽ luôn đả kích đến tâm lý của Ninh Vi Nghe anh ta nói vậy Ninh Vi không tránh khỏi phỉ cười Đảng Vinh dùng cách này Nhằm giúp cô có dịp giao oai Đánh úp khí thế của Anna sao Nếu không ấu chỉ như vậy Tại sao lại để cô đại diện công ty Thành Dương, nơi trước đây chính Anna mới là chủ? Ninh vi hít vào một ngụm, tự mình trấn an bản thân, xuyên qua bức tường kính trong suốt, toàn cảnh càng biển xinh đẹp, làm sôi sụp nhiệt huyết đấu tranh. Đến giờ Nam Tuấn và Ninh vi đi đến phòng hội nghị chính thức họp cổ đông, không khí nơi này không những trịnh trọng, còn đặc biệt có máu sắc huy hoàng của những người nắm quyền, quản lý nổi tiếng bậc nhất, tiếng tăm lừng lẫy. Việc tập đoàn đầu tư MC gia nhập vào hội đồng quản trị của tập đoàn CCWIN có thể nói đây là một chuyện gây tiếng vang. Nam Tuấn và Ninh Vi được nhận tập hồ sơ, bên trong biểu thị chi tiết nội dung của các cuộc thảo luận, ở đó còn đề ra những dự án trọng điểm và kế hoạch nổi bật được tổng kết. xem một loạt, cả hai đều suýt nữa choáng váng. Trong vài giờ, những con người ở đây phải đưa ra quyết định cũng như phương hướng cho một đống công việc đồ sổ, có hơi vượt sức tưởng tượng. Của hai người bọn họ Năm tuần nới lòng cà vạt Không thể nào không than nhẹ mấy tiếng vi Ninh Vi Ai Cuộc đời tôi ghét nhất là sống chết với con số Và giải quyết những công việc cứng nhắc thế này Nhưng mà bọn chúng Lại là anh em của tôi Sao phải nhất quyết dồn tôi vào con đường này chứ Đúng là vô nhân đạo Vậy rốt cuộc Anh thích cái gì nhất Tôi á Thể thao vào cô nam Tuấn, đang ở một nơi nghiêm túc, làm ơn nghiêm túc đi. Ninh Vi vừa định nói gì đó thì đột nhiên khựng lại, nụ cười trên môi chợt tắt. Nhận ra điểm bất thường, Nam Tuấn ngừng đầu lên, vừa hay chạm mặt với Anna và Nghiêm chí Đánh giá biểu cảm trên gương mặt của bọn họ, phải nói là vô cùng hắc ám. Trong phòng hội nghị được bố trí theo mô hình gần giống với tòa án, trên bộ cao là dãy ghế dành cho đại cổ đông quyền lực chiếm giữ số cổ phần tối cao. Chính giữa là ghế chủ tọa đương nhiên là dành cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bên dưới là dãy ghế có theo hệ bậc thang. Mỗi chỗ ngồi đều có bàn riêng biệt, trên bàn có đặt màn hình tinh thể lòng giúp quan sát số liệu rõ ràng hơn. Vị Nam Tuấn và Ninh Vi đều là người mới, vẫn chưa được chính thức đọc tên tuyên bố trở thành cổ đông lớn, nên hai người được xếp ở vị trí, cách xa dãy ghế trên bục Hiện tại thì trên đó trước mặt đã có nghiêm trí Anna vào ngồi. Từ cách vô cùng hơn người Kế tiếp chính là ông Hoàng Phúc Và ông Mạnh Huy Ngồi vào vị trí sát với ghế chủ tòa Lần lượt các cổ đông đều ngồi vào vị trí Bắt đầu chào hỏi lẫn nhau Ninh Vy quan sát mọi người Hai bàn tay cô vô thức vò chặt lại với nhau Vì sao mà Vinh Dyson lại không đến Đây là câu hỏi của cổ đông Hoàng Ninh Vy nhận ra người này Cô thầy Nam Tuấn đáp lời Phó Chủ tịch Dyson sức khỏe không được tốt, nên tạm hoãn buổi ra mắt, lần họp kín các cổ đông sẽ tham dự. Đối phương gật gù, sau đó đi đến chỗ ngồi của mình. Đúng giờ là phẩm cách của đế vương, nhất là khi người vừa mới xuất hiện. Người vừa bước vào ngay lập tức được vô số người bắt tay, chào hỏi nồng nhiệt, không ai khác chính là lão Win Buổi họp bắt đầu, màn hình máy chiếu được nhân viên điều chỉnh và thuyết trình một loạt nội dung trọng tâm dẫn dắt. Mọi người đều vô cùng tập trung lắng nghe. Kế tiếp là phần đưa tay biểu quyết thông qua các dự án của tập đoàn CCWIN. Hầu hết đều là tán thành. Đến phần mà mọi người trông đợi nhất là công bố thành tích sau lần mở cửa vừa qua, giá niềm yết và thị giá cổ phiếu của CCWIN. Và cuối cùng chính là những cổ đông mới gia nhập. Có cả những con số chênh lệch giữa các cổ đông trong thời gian vừa qua. Hàng loạt cái tên được đọc lên đi kèm với những con số và chàng pháo tay ăn ý kéo dài. Chỉ có mỗi Anna, cổ phần bị thuyên giảm đi một chút, bên phía công bố, không biết là vô tình hay cố ý, lại còn nhấn mạnh. Mặt của Anna không những hắc ám, còn tái nhọt đi vài phần, rơi vào mắt người khác thì cô vẻ rất đáng thương. Ninh Vi này, em có thấy hả hê không? <cười> Nam Tuấn, em không? Từ lâu... Em đã nhìn ra Anna, không có bản lĩnh này. Câu trả lời làm cho Nam Tuấn vô cùng kinh ngạc. Đến lượt cái tên MC được đọc to, Nam Tuấn đứng dậy, tươi cười cúi đầu để chào tất cả mọi người. Sau đó một chàng bỗ tay vang lên, sau đó nhân viên thuyết trình đề nghị. Xin mời đại diện của MC ngồi vào hàng ghế đại cổ đông. Nam Tuấn khựng người, có hơi ngoài dự liệu, sắc mặt liền tái đi. Đại cổ đông sao? Nam Tuấn, vinh quang của anh đấy Cố lên Ôi trời đất ơi, đại cổ đông Đâu cần phải trịnh trọng như vậy chứ Nam Tuấn thì thầm trong miệng Tuy nhiên không thể nào không di chuyển lên phía trên dãy ghế Dành cho đại cổ đông Ninh Vy ngồi bên dưới Cô vô cùng hào hứng vỗ tay theo mọi người Để khích lệ tinh thần của Nam Tuấn Nhưng đến lúc này cô mới hiểu được tâm tư của Đặng Vinh Hắn không muốn gây sự chú ý Chính xác là Không tiện xuất hiện vào thời điểm như vậy. Thật ra đang còn rất nhiều người không biết hắn, chính là người thừa kế trước đây của tập đoàn Đặng Thành, một tập đoàn có người lãnh đạo từng dính đến án kinh tế và vướng phải rất rất nhiều điều tiếng. Và sau đây chính là phần quan trọng, bầu chọn người thừa kế của tập đoàn cc Win cũng như là đại diện phát ngôn cho tập đoàn thuộc chi nhánh tại Đà Nẵng. Trên màn hình hiển thị là ba gương mặt quen thuộc mà còn là người nhà với nhau, bao gồm bà Gwyn, ông Mạnh Huy và người còn lại không ai khác chính là Anna. Ninh vi một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Anna, chưa kịp xem rõ đối phương có biểu hiện như thế nào, liền nghe giọng của bà Gwyn nói trong micro. Tôi rất tiếc, là tôi muốn xin rút khỏi mục bình chọn này. Tôi sẽ đến Long Thành, tiến hành dự án chế xuất tinh dầu thơm Mọi người không ai có ý kiến gì, dù sao trọng trách công việc, gánh vác trên vai của bà Win phải nói là vô cùng nặng nề. Huống hồ bà ấy là con gái duy nhất của gia tộc Win, địa vị vô cùng đặc biệt so với vai trò phát ngôn chỉ là thiêu hoa trên gấm. Các cổ đông đồng loạt phát biểu bình luận của bản thân, có chê, có khen, dành cho ứng cử viên, cổ đông Hoàng và Khang chỉ ra những điểm mạnh của ông Mạnh Huy xong lại đưa ra nhiều khuyết điểm của Anna. Các đại diện khác chỉ cần có hợp tác qua với hai ứng cử từng đại diện CC Win đều mạnh dạn nêu đánh giá sôi nổi một hồi cuối cùng là cổ đông Hoàng hướng về phía Ninh Vi bật hỏi chẳng hay cho tôi hỏi đại diện đến từ công ty Thành Dương có chia sẻ gì không Ninh Vi thực sự đã chờ đợi câu hỏi này từ sớm vừa nghe thấy cô liền cắm chiếc USB vào trong máy tính mở ra tài liệu mà cô chuẩn bị sẵn phóng lên toàn bộ màn hình tinh thể lòng của phòng hội nghị Sau đó cô kéo chiếc micro về phía mình Vào tháng 7 và tháng 10 vừa qua Anna làm thất thoát tổng cộng 1 triệu đô Chưa lắp hố 2 triệu đô Xong Cô ta không đẩy mạnh tốt đường lối phát triển của công ty Thành Dương Với tư cách cổ đông của Thành Dương thuộc MZ và CC Win Tôi bỏ phiếu tán thành ông Mạnh Huy Đàm nhận trọng trách thừa kế Lãnh đạo trụ sở của tập đoàn tại Đà Nẵng Mọi người xem thông tin được đánh dấu Được hiển thị trên màn hình không khỏi kinh ngạc Sau đó ồ lên bàn tán sôi nổi Anna lạnh cứng cả người Môi mấp máy liên tục vội vàng giải thích chi tiết những con số Cần được bên tài vụ đánh giá lại chứ Tôi... tôi không thể nào Làm thất thoát nhiều đến như vậy Anna Quan trọng là trong những đợt báo cáo trước đó Cô làm giả sổ sách Nếu không Cô chẳng qua mặt được chúng tôi một cách công phu như vậy Anna đứng bật dậy, vô cùng kích động, vội vàng kéo micro về phía mình. Tôi, tôi thừa nhận là tôi nóng này. Và vì lợi ích của tập đoàn trong lần mở cửa vừa qua, tôi dùng 3% cổ phần đổi lấy phần mềm công nghệ nhiệt năng, đẩy nhanh công tác quảng bá và đưa công xưởng đi vào sản xuất kịp thời. Tôi, tôi vì tập đoàn không ngại hy sinh lợi ích cá nhân của mình và tôi tuyệt đối không trục lợi riêng. Một người khác điểm tĩnh lên tiếng. Vậy là chuyện thu mua phần mềm công nghệ Cô không xử lý tốt Khiến quá trình phát sinh thêm chi phí có phải không? Việc cô chịu bỏ tiền túi ra Nói thật nhé Đây là tiền của cổ phần Của tập đoàn Số tiền có ảnh hưởng đến tinh thần chung Cô lại mang đi giải quyết sự việc riêng Nói trưa cùng thì Không thỏa đáng cho lắm Cô xử trí kém kinh tế Chúng tôi rất không tin cậy Và giao trọng trách tiếp tục đương nghiệp Tại Đà Nẵng cho cô Xin lỗi Để cho mọi người thất vọng Bản thân tôi cũng tán thành Cha của tôi Tức là Phó Chủ tịch Vào vị trí đương nhiệm Tại trụ sở Đà Nẵng Vài người lớn vì lời này của cô mà gật gù màn xử lý này có thể nhận thấy Đó chính là sự khôn khéo của Anna Thực sự là ngoài tầm tưởng tượng của Ninh Vi Cô rút chiếc USB ra Lặng lặng ngồi xuống Không gây thêm động tĩnh nào Tuy nhiên có vài người Vẫn đưa mắt nhìn về phía cô Dù có ra sao Cô cũng vừa công kích và phê bình Anna Trong ánh mắt của mọi người Vẫn được xem đây là tiểu nhân Thừa cơ hội Đổi lại là người khác thì nhất định Sẽ được tán dương Nhưng cô lại chính là Ninh Vi Thân phận nghi kỵ trong gia tộc Win Mà mọi người luôn cảm thấy Xem thường cô Kết quả không nằm ngoài dự đoán Ông Mạnh Huy lên nắm quyền toàn bộ khu vực Đà Nẵng mà lão Win lại không thể nào không sớm trở về quê. Chuyện sau này ra sao, chỉ có người trong cuộc mới rõ. Cuộc họp nhanh chóng đi đến kết thúc, Ninh Vi là người sau cùng lưu lại trong phòng hội nghị. Riêng Nam Tuấn bị nhóm đại cổ đông kéo đến văn phòng riêng để đàm luận. Cô không tiện theo cùng, và càng không có thể diện để theo cùng. Hiện tại mà nói thì trong khán phòng rộng lớn, chỉ còn mỗi mình cô và Anna. Cô cũng như Anna thôi. Đều muốn được một lần nói chuyện riêng với nhau, một cách thực sự nghiêm túc. Anna chậm rãi bước đến. Số liệu đó từ đâu mà chị có chứ? Ninh Vy nghe xong nhàn nhạt, biểu cảm vô cùng hững hờ. Với cách chơi của em, ấy, ngay khi còn ở Anh, tôi đã nhìn ra được thủ thuật làm sổ sách tất toán. Nếu như, chẳng phải năm xưa, có một màn lắp hố đầy trên vai của cha kỳ viễn sao? Lúc trước tôi nhân nhượng, tôi chấp nhận Hoãn ngày kiểm toán, hy sinh đến mất cả công việc Thì chắc em còn tưởng là Bản thân em vẫn còn cao tay <cười> Chị nói hay nhỉ nói tiếp đi Là Kỳ Viễn hay là Đặng Vinh sắp đặt cho chị Đặng Vinh không hề nhìn thấy con số hôm nay được công bố đâu Còn Kỳ Viễn, bạn ấy càng không có dũng khí vạch trần em Anna tôi thừa cơ hội ngàn năm có một này Chỉ là muốn một lần đánh úp em Để em biết thế nào là nhẫn Em cứ tìm cách sinh sự với tôi Tôi nhất định không khoan nhượng Như khi còn sống ở anh đâu Ô Chị giỏi thật Rất có cốt cách của kiểm toán viên cao cấp Về điểm này tôi khâm phục khẩu phục chị Tôi không học tài chính Đương nhiên không đấu lại chị khoản này Nhưng mà chị đừng có vội đắc ý Có một chuyện không thay đổi Đó chính là trong người của tôi Chảy dòng máu cao quý của gia tộc Win Cha mẹ của tôi Họ vẫn là người thân của tôi Là người quan trọng nhất của tôi Họ có thể thất vọng về tôi Nhưng tuyệt đối không bao giờ bạc đãi tôi Cái mà tôi có được Không bao giờ mất Chị cố gắng làm gì Vô ích thôi Ninh Vi lùi về sau một bước Tránh né mặt giáp mặt cận kề với Anna Đón nhận ánh mắt cay nghiệt của cô ta dành cho cô Chị vẫn không thay đổi được dòng máu dơ bẩn đang chảy trong người của chị. Chị vẫn là thứ xẻ mạt và đáng kinh. Chị dựa dẫm vào ai mà có được ngày hôm nay chứ? Qua đêm với Hoàng Lễ, nhưng mà vẫn lên giường với Hoàng Phong. Mê hoặc đặng vinh, ngày đến cả Nam Tuấn. Chị là một con điếm, không khác nào mẹ chị. Đình Vy nghe xong rùng mình, cô tắt mạnh vào mặt của Anna. Đúng lúc này ngoài cánh cửa nháy lên một tia đèn flat, Ninh Vy giật thoát người cảnh giác, sau đó lườm sang Anna. Cô! Là cô giàn dựng! Ừm, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không làm mất đi nhợi khí của chị đâu, có đúng không nào? Ninh vi vô cùng chán ngán, đưa tay cầm túi sách và tài liệu ôm vào người và muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy nhiên giọng nói của Anna vẫn đuổi theo sau lưng của cô. Ninh vi Rồi chị phải trả giá Tất cả đều tránh xa chị Tất cả sẽ thay tôi trả đạp chị Còn khốn như chị Không được sống yên đâu Ninh Vy nghe xong đầu óc cô vỡ choang Vỡ choang từng mảnh Sẽ có ngày tháng như vậy xảy ra với cô sao Nghĩ tới viễn cảnh đó Ninh Vy thật tình không tránh khỏi tang thương Anna vẫn nhìn ra được điểm yếu trí mạng của cô sao Cô cả cuộc đời này đối diện với à Điều không thể nào khẳng khái là chính mình. Cô quay phắt lại, cố gắng nặn ra từng chữ. Anna, em nên lo cho bản thân mình. Cục diện ngày hôm nay là ai chủ trương sau lưng. Em ngốc, ngay đến cả cha ruột cũng tinh kế lên người em. Có cái gì đáng tự hào. Ninh Vy nói xong vội vàng chạy ra bên ngoài, cô không muốn đói hoài đến Anna nữa. Dọc theo hành lang, cô giáo giác tìm kiếm chung quanh Hy vọng có thể bắt được tên vừa rồi Đã chụp ảnh lén cô Nhưng tìm một lúc Vẫn không có kết quả Cô nhận được tin nhắn của Nam Tuấn Bảo cô trở về trước Lúc này không còn nhẫn nại Cô đành rời đi Lúc bước ra ngoài sành Không khí thảm đỏ vẫn còn vô cùng náo nhiệt Các cổ đông thay nhau tiếp nhận phỏng vấn Qua đó quảng cáo cho doanh nghiệp cá nhân Ninh vi chen qua dòng người Cô lặng lặng rời đi Vừa muốn tìm nơi thuận tiện bắt taxi Thì đúng lúc này có một chiếc xe sang trọng Dừng ngay trước mặt cô Kính xe từ từ hạ xuống Người bên trong không ai khác Chính là Đặng Vinh Có muốn ăn mừng không? Ăn lầu cay nhé Dạ dày của anh Tiện thể Tôi muốn thủng luôn vài lỗ <cười> Em ác như vậy sao? Nhưng mà tâm trạng này Thực sự không đúng cho lắm Ninh Vi hít một hơi thật sâu Vừa hay muốn đưa tay mở cánh cửa xe Để bước xuống chỗ ghế phụ ngồi Bất chợt có người đi đến Vỗ nhẹ vào vai cô Ninh Vi May mà tôi theo kịp cô Đội phương lúc này thờ phì phò vuốt ngực và tiếp tục Bà Quyên gửi lời chúc mừng đến cô Về lần thăng chức vừa qua Sau khi tan họp bà ấy sẽ đến sân bay Thực hiện chuyến công tác ở Long Thành Chẳng hay cô có thể dành Hai ngày nghỉ cuối tuần Đi cùng với phu nhân được không? Đình Vi bằng hoàng vô cùng Không giấu được niềm xúc động Cô bất trì bất giác gật đầu đồng ý Vậy thì tốt Bây giờ cô theo tôi ra sân bay Vấn đề hành lý Tôi bảo người kịp thời lo liệu cho cô Cô thấy thế nào? Mặc dù có phần đột ngột Nhưng đây không phải là chuyện Cô không thể nào thu xếp Ngậm nghĩ Đình Vi liền quay sang Muốn nói lời tạm biệt với Đảng Vinh Chỉ là lúc quay qua cô trông thấy Đặng Vinh bước xuống xe, thần sắc cô hơi lãnh đảm. Đình Vy, em nhất định phải đi sao? Ừ, đúng vậy. Thật tiếc, tôi lại không thể nào cùng anh, ăn lẩu cay chúc mừng. Đặng Vinh hừ lạnh một tiếng, không khỏi chỉ trích cô. Ừ, xem biểu cảm của em thì không sống là thấy tiếc. Quan trọng là Long Thành có mặt Hoàng Phong. Tôi không thích em đi. Ninh Vi lúc này mới chợt nhớ đến, trong lòng bỗng thấy bồi hồi, nhưng mà lâu rồi cô và Ngọc Tuyền không gặp mặt nhau, cô cũng muốn nhân chuyến này hỏi thăm bạn thân cũng như chuyện Hiểu Lâm vừa qua mà cô luôn canh cánh trong lòng. Đặng Vinh đưa tay chạm vào một bên má của Ninh Vi, sau đó mím môi quay phắt ngồi vào trong xe, thái độ dứt khoát và lạnh lùng vô cùng. Ninh Vi không có nhiều thời giờ quan tâm đến trạng thái của anh. Chỉ khẽ gật đầu một cái rồi nhanh chóng Đi theo người nọ xuống gara Lấy xe đi đến sân bay Suốt dọc đường đi Ninh Vi ngẫm nghĩ và phân tích rất nhiều vấn đề chung Quy vẫn cảm thấy Mối quan hệ của Đặng Vinh và ông Mạnh Huy Rất không tầm thường Nói về Anna À như phát điên Ném hết tài liệu ở trên bàn xuống sàn nhà Tóc tai dối bù thân sắc ảm đạm Cô run dẩy hét lớn Vì đâu? Thư ký Vì Sao mấy ngày nay không thấy chị đi làm Trợ lý An lúc này cúi đầu lắp bắp trả lời Dạ Chị ấy đã thôi việc Hiện tại đang ở bên Pháp à Cái gì cơ Nghỉ việc Đủ phản bội hay lắm Dám qua mặt tôi Anna Hiện tại cô nên bình tĩnh Vì có rất nhiều bí mật Nên tốt nhất là nên Sống tại Hà Lan Những chuyện lớn nhỏ của cô đều báo lại cho ông Mạnh Huy Có thể thấy thư ký Vi chắc chắn có người chống lưng Tôi không cần cô lý giải cho tôi nghe Cút đi, cút Trợ lý An nghe như vậy lập tức đi ra ngoài Giống như được giải thoát Không hề có ý muốn lưu lại đối diện với vẻ điên tiết của Anna Anna đi ra ngoài lan can Cố gắng bình ổn tâm trạng Nhưng càng lúc càng rối bời Thư ký Vi, bán đứng cô à Chính là vì người đằng sau chống lưng và có quyền lực hơn Ả rất nhiều, thậm chí thiết lập kế sách tỉ mì từng bước đưa Ả rơi xuống vực sâu vạn trượng. Xét về uy thế hay tài trí, không còn ai có thể đáng nghi hơn. Người đó chính là cha của cô Ả. Chỉ là Anna thực sự không hiểu. Ông ấy rốt cuộc là cha của Ả. Ả không hề trách chuyện ông ấy ngụ ý, bảo cô Ả sang nhượng cổ phần cho Đảng Vinh đổi lấy phần mềm công nghệ nhiệt năng. Nhưng ông ấy lại chủ trương tính kế à khiến à mất đi công ty con Thành Dương, mất hết thể diện trước ông ngoại và các đại cổ đông. Giờ đây thậm chí mất cả quyền điều hành và phát ngôn tại CC Win. Anna nghĩ mãi không hiểu, chẳng nhẽ, cha cô ta không hề thương cô ta một chút nào sao? Thời gian qua đúng là chỉ có bà Win, đối xử với cô à lúc lạnh lúc nhạt, còn lại ông ấy luôn giữ sự ôn hòa và chiều mến. Xà tộc Win ai nấy đều bộn bề công việc, cả nhà trên dưới trước giờ chẳng mấy khi đoàn tụ đông đủ, ngay cả những ngày Tết. Cho nên chuyện cảm tình, phải nói là vô cùng lãnh đạm và khoảng cách, cô à không thể nào hòa nhập được với bọn họ. Đang còn mài chìm trong dòng suy nghĩ, lúc này điện thoại chợt đồ chuông, Anna có phần ủy oài, rất mất kiến nhẫn, nhìn màn hình di động, trông thanh người gọi đến là nghiêm trí. Cô ả mới thà lòng đôi chút. Hai, tiểu thư bé nhỏ, cuối tuần này em có dự định đi đâu chơi không? Xin lỗi, tôi không nhàn rỗi. Tôi phải trở về Long Thành trong một khoảng thời gian không thể nào trở lại Đà Nẵng. Đúng là lưu luyến em lắm. Có thể nào cùng tôi đến Long Thành một chuyến được không? Mẹ tôi rất muốn gặp tiểu thư Win, chính là em. Anna nghe xong cười cợt. Anh có lòng nhỉ, nhưng mà tâm trạng của tôi đang tệ. Tôi biết, thế nên tôi muốn đưa em về quê nhà, đi giải khuây. Sau khi tâm tình của em tốt, biết đâu em làm việc hiệu quả hơn. Ngày ra mắt bộ siêu tập của em, đang còn nửa tháng cơ mà. Đối với người làm công việc sáng tạo, nuối dưỡng tâm hồn như em đây, cần nhất là thư thả và tìm nguồn cảm hứng, có đúng không? Anna nghe xong nghĩ ngợi chốc lát, cuối cùng cô à thỏa hiệp ngay. Thôi được rồi. Hiện tại tôi như vậy đúng là không có hơi sức làm việc. Chuyến đi này coi như đổi gió. Nghiêm Chí có vẻ vô cùng hào hứng cười liên tiếp trong điện thoại. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi cửa truyền đến, khiến Anna sững sờ mất vài giây, trong đầu cô à lập tức nghĩ đến khả năng ông Mạnh Huy hoặc là bà Win đến tìm cô à. Hiện tại thì đám nhân viên của à bên ngoài tuyệt đối không dám bán mạng vào đây. Anna cuốn quyết thu dọn đồ đạc Bị mình ném vương vãi xuống sàn Chỉ là còn chưa dọn dẹp được bao nhiêu Người bên ngoài có vẻ mất kiên nhẫn Liền đẩy cửa bước vào Anna giật thót tim Lập tức quay sang nhìn người vừa mới bước vào phòng Người đó Chính là Đặng Vinh Anh... Anh đến đột ngột như vậy Có chuyện gì? Đặng Vinh quan sát văn phòng một lượt Không thể phớt lờ Mà cúi xuống giúp Anna Nhặt lên số tài liệu và bàn vẽ Đang dài khắp sàn nhà Anh cảm khái Xem ra tâm trạng của em rất tồi tệ Nhờ ai ban cho Anh không biết sao Anna ưỡn ngực đứng lên Đưa tay ấn vào điện thoại bàn Nói với nhân viên bên ngoài Cho người vào trong Thu dọn giúp tôi Còn nữa Phả hai tách hồng trà cho tôi Anna điềm tĩnh vuốt nhẹ mái tóc xuôn mềm của mình Ôn tồn ngồi xuống chỗ ghế salon, không quên đưa tay mời Đặng Vinh. Anh ngồi xuống đi, anh đến có chuyện gì? Cứ nói thẳng thắn. Ồ, oh, rất có khí chất, chuyện vừa mới xảy ra. Vẫn có thể nhẫn lại cứ sự tử tế với tôi sao? Ngoài chuyện muốn bẻ gãy đôi cánh của Ninh Vi, trên thực tế tôi là người khẳng khái và có sức chơi, có sức chịu. Ngay cả khi biết người đó, chính là cha của mình sao? Lúc đưa ra lựa chọn, tôi có nghĩ đến chuyện ông ấy muốn làm giảm cổ phần trong tay tôi. Cho dù không mất đi quyền thừa kế, thì tiếng nói của tôi trước hội đồng quản trị thực sự không đáng kể. Nhưng mà tôi không xem nặng, bởi vì dù sao ông ấy cũng là cha của tôi, ông ta ở rể trong gia tộc Win không dễ dàng gì. Tôi thua cho cha mình, có cái gì đáng đâu. Người bắt tay với ông ấy hạ bệ tôi, lại chính là anh. Đối tượng quan hệ thương mại với tôi, Nói cho cùng Cô không thấy Mình quá thiệt thòi Ngoại trừ việc chính là để cho con khốn kia áp đảo Và trưng ra cái bộ dạng đắc thắng Nhìn cô ả bị công kích Trước hội đồng quản trị Nhưng mà nhìn ra được suy nghĩ trong đầu của Anna Đặng Vinh đưa kẹp văn kiện Đang cầm trong tay cho cô ả Cái này Là như thế nào MC đề nghị mua lại thành dương Và chính thức đi vào sát nhập Hy vọng Em thỏa thuận bán lại số cổ phần trong tay. Anna liền ngồi xuống đối diện với Đặng Vinh lật tới những trang tiếp theo. Cái giá anh đưa ra rất đáng để tham khảo đấy chứ. Thậm chí là... Đúng, giữa tôi và ông Mạnh Huy có một số cam kết trước đó với nhau. Vì để dự án đô thị gàn hoa đạt được thành tựu trong tương lai không thể không đi tới nước cờ này với em. Mặc dù bây giờ nói ra so với việc nên nói trước đó để em có tâm lý tiếp nhận. Nhưng mà chúng tôi, dồn em vào cục diện này, nói thật, bản thân tôi cũng không được thoải mái. Thật là mừng, bởi vì anh Đích Thân đến đây, nói lời này với tôi. Anh bằng lòng sang lại 2% cổ phần em cho cá nhân tôi sao? Khi Thành Dương ra mắt, sắp nhật với em thì cổ giá em nhất định lên cao. huống chi 2% này, nghĩa là có một chân đóng góp trong dự án đô thị ngàn hoa, Mà bao nhiêu nhà đầu tư khao khát Được cơ hội châm vốn Tôi từng nói rồi Tôi xem em là bạn Thực sự không tính toán khoản này Đặng Vinh vô cùng điềm tĩnh Bên ngoài thư ký An gọi cửa Sau đó cẩn thận mang hồng trà và điểm tâm Vào mời hai người họ Đợi thư ký An rời đi Anna lại tiếp tục lên tiếng Nhưng hôm nay Ninh Vi Đã vạch ra số liệu tất toán Công kích tôi trước hội đồng quản trị Đây là cách cư xử của anh Đối với bạn bè sao Ồ, có chuyện này sao Anna đánh giá biểu cảm Trên gương mặt của Đặng Vinh Đến lúc này mới có thể xác định Lời Ninh Vi nói vừa rồi Không phải là gạt Chuyện số liệu chỉ có mỗi cô ta tự biên tự diễn Không phải là ý của Đặng Vinh Cô ta chỉ muốn nhân dịp này Mượn uy thế của Đặng Vinh Mà lên tiếng chống đối cô à Đặng Vinh thầm lưu giữ Chuyện này trong lòng, ngẫm nghĩ Vẫn muốn nói ra tâm tư của bản thân Anna này Không cả biết mâu thuẫn của em và Ninh Vi ra sao Tôi hy vọng Em không bày ra nhiều trò tương tự Như việc của Hưng và Hoàng Lễ Ám hại Ninh Vi Và gây điều tiếng đến em gì Tôi xem trọng Ninh Vi Cô ấy cũng là người của tôi Tôi quyết Không để mặc em ra tay đối phó với cô ấy Hết lần này đến lần khác đâu Anna nghe xong đen mặt Chân mày vô thức nhíu chặt, vừa hay muốn nói gì đó, thì bất chợt thư ký An bên ngoài đầy cửa bước vào, vẻ mặt đầy sườn sốt. Cháy rồi, cháy rồi, sổ rùm đang bốc cháy. Anna kinh động đứng bật dậy, nhìn lên trần nhà. Tại sao không có chuông báo động? Tại sao lại cháy? Cháy ở đâu? Anna nói xong lao nhanh ra ngoài, thư ký An cuống quýt vừa đuổi theo, vừa nói lời ngăn cản vì hành động nóng này bộc phát của Anna. Tôi chưa biết cháy ở tầng nào trong tòa nhà Nhưng showroom hiện trong đó khói rất lớn Chỉ e không cứu vãn được Chúng tôi đợi bảo an và lính cứu hòa xử lý Ở tầng đang phát cháy Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây cho an toàn Anna mặc kệ bước chân vô cùng vội vàng Đặng Vinh không an tâm Cũng vội vàng chạy theo hai người bọn họ Để xem tình hình Đàm cháy không xảy ra ở tầng của bọn họ Nhưng trong không gian kín Thì khói mù mịt Làn khắp vô cùng khó chịu Anna càng nghĩ càng thấy không ổn Nhìn showroom trước mắt Thông qua bức tường kính trong suốt Đầu óc của cô à ngây dài Cô ả mím chặt môi Không nghĩ ngợi chạy ập vào bên trong Mặc kệ rất nhiều người lao đến Để ngăn cản cô à Anna gào thét Tầm huyết của tôi Không thể nào bị hủy hoại Hổ thiên Nga sắp ra mắt rồi Tất cả là hy vọng của tôi Anna, mong cô bình tĩnh Rất nguy hiểm Tránh giả Tránh ra hết đi, tôi phải vào trong đó Anna hất mạnh đám nhân viên của mình Theo chân một nhân viên bảo an phóng nhanh vào cánh cửa Đặng Vinh kinh hãi Bất chấp chạy vào trong đó Và muốn kéo Anna rời đi Chỉ là khi vào bên trong Khỏi tịch mịch vây kín Đôi mắt cay xẻ Hít thở khó khăn Trong khoảng lờ mờ chỉ thấy được thân ảnh nhỏ nhắn Đang chạy đến lần lượt Những con ma nơ canh Cởi xuống thiết kế mang tên Hồ Thiên Nga. Đặng Vinh hét lớn. Anna, mau ra ngoài! Tuy nhiên hành động của anh lại khiến Anna cảm động. Anh lao đến giúp cô ả tháo xuống những bộ lễ phục cầu kỳ dùng vài che chắn cho cô ả. Đúng lúc này một bức tường kính thủy tinh vỡ tung tué. Mọi người như vỡ trận, ồ lên và tháo chảy. Trong khoảnh khắc sinh tử cận kề, định vi ôm ghi lấy, sau đó cùng với cô à, nấp xuống kệ tủ. Anna, em có sao không? Không, tôi không sao. Anna có giống người vì sợ, đến giây phút này, cô không thể nào chết được. Cô rất sợ, rất sợ chết. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Tháo bỏ mặt nạ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lệ Đăng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện, chúng ta được biết rằng giữa Anna và cô gái tên là Vi còn còn rất nhiều mâu thuẫn và tranh đấu với nhau. Tại sao hai người đều xinh đẹp đều tài giỏi lại không thể nào bắt tay với nhau? Mà lại làm những chuyện như vậy Khiến cho hai người xa cách Và những người đàn ông bên cạnh hai người phụ nữ này Đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi Và chúng ta tiếp tục lắng nghe Những tập tiếp theo của bộ truyện này Để rồi xem cuối cùng thì Đặng Vinh chọn ai Giữa hai cô gái Anna và Ninh Vi Và Tâm An còn có một dự đoán không lành Đó chính là biết đâu được bạn thân Của cô gái Ninh Vi Lại là một người xấu Câu trả lời sẽ có trong tập 8 Hãy cùng với Tâm An lắng nghe quý vị nhé